bản đăng về câu chuyện ma thối đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộng hoàng bí tơ chương thứ 71 khu vực cấm qua giọng đọc của Nguyễn Thành Yến Tử nói với tôi và tiền béo, và lũ ăn cơm chúa múa tối ngày, mợi yên phần chưa được hai bằng ngày, đã lại nảy nói ra đòi đi thả nguyên khắc luôn tà kỳ chơi. Nhưng làm sao được, ý chung tôi đã quyết, từ lúc nhận được thư là đứng ngồi không yên rồi, và lại chọn ngày chi bằng gặp ngày, vừa khéo sáng sớm hôm sáu, dưới hạ du sông sát cản cắt ở Lâm Trường, có chuyến tàu cuối cùng chở gỗ ra vùng biển ngoài. Muốn đi thì chỉ có bắt chuyến tàu ấy mới được vì là đi chơi chứ không phải làm việc nghiêm chỉnh nên bọn tôi cũng ngài gặp ông bí thư xin nghỉ phép, bèn thoái thác chuyện này cho yến tử làm. Điều kiện là bọn tôi hứa lúc ở thảo nguyên về sẽ mang cho cô nàng rất nhiều món ngon mà cô chưa ăn bao giờ. Tôi và Tuyền Béo đều không phải thu dọn hành lý hành liếc gì hết, bởi căn bản cũng có cái quái gì đâu, hoàn toàn là một lũ giai cấp vô sản kiêm trai gẻo chữa vợ. Hai bọn tôi đội cả cây vũ giả chó lên, Rồi khoạc cái túi chéo quân dụng rách rưới chạy ra khỏi làng, đi suốt một đêm đường núi, đến sáng sớm mới kịp ra chỗ đoàn xe lửa chuyên dụng vận chuyển gỗ ấy. Công việc chuyển gỗ lên các toa xe, đéo do người trong làng làm giúp từ đêm trước. Chúng tôi đến nơi thì xe lửa bắt đầu nổ máy, tù tù sình sịch, phả khói trắng mù mịt rồi. Nhờ lúc ông già coi trạm xe không để ý, tôi và tiền béo lập tức bò lên toa xe cuối cùng, lặng lặng nằm lên trên những khúc gỗ tròn bó chặt im đi thí thít chở tàu chạy. Theo quy định, loại tàu chuyên dụng này chỉ dùng để chở vật liệu gỗ ra ga lớn bên ngoài. Không cho phép bất kỳ người nào quá giặc trộm nếu trước lúc tàu chạy mà bị ông già canh trạm phát hiện, hai thằng chúng tôi có mồm mép mấy thì thế nào cũng bị lôi xuống, không khéo còn bị chụp cho cái mũ chiếm dụng tài sản công mà bắt viết kiểm điểm công nền. Vì vậy chuyện này thực tế khá là mạo hiểm. Tôi và Tuyền Béo chỉ đành nằm bẹp xuống, tiêm phục như hai tên đạc vụ lấp lửp lo sợ bị người ta phát hiện. Tuy chúng tôi đã hết sức cẩn trọng nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ mục tiêu. Hai hôm trước vào núi bẫy hoang bị tử, tôi đã hơi chảy đứt mũi. Trong làng có vị bác sĩ Trần Đất, được đặt cho biệt hiệu là thầy trộn thuốc, cũng là một tay lang vườn khá mát. Người và gia súc bệnh gì cũng trị tốt luôn. Ông ta kê cho tôi một ít thuốc thảo dược, uống vào cũng chưa thấy đỡ, lại cứ đúng vào lúc này không thể nào nhịn hát thời được. Tôi vội vàng đưa tay bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn bị ông già canh trạm phát hiện ra. Ông già canh trạm nghe có động tĩnh, thấy hai thằng bọn tôi leo tàu đi trộm, liền lập tức thổi còi tuýt tuýt, trợn mắt chừng chừng chạy tới, định lôi tôi và tên béo xuống, nhưng đúng lúc ấy, cùng với một trận đùng đưa, cả đoàn tàu đã dùng mình khởi động, tàu tàu bắt đầu tăng tốc, chậm rồi nhanh dần. Cây cối hai bên đường chạy giật lùi về sau vun vút thấy ông già không thể đuổi kịp nữa, tôi và tiền béo lập tức không còn quan tâm xem bị ông lão phát hiện thì làm sao, tắt miệng cười hì hì, cởi mũ da chó xuống, lại còn phong độ vẫy vẫy mũ làm động tác cáo biệt với ông, miệng hét lớn. "Tạm biệt nhé, ông Lây Tông." Chúng tôi chỉ đi xe lửa chở hàng cỡ nhỏ, tốc độ vận hành không thể so sánh với xe lửa chính quy được. Hơn nữa lại còn vừa lắc vừa xóc rất dữ rồi. Ngồi trên xe Chỉ thấy dưới trần không vững, bên tai gió thổi vụ vù, vù bệ quan bật thành một phên nghiêng ngả, chẳng còn hơi đâu mà thưởng thức cảnh rừng nguyên thủy, cầy cào chọc trời hai bên đường được. Bọn tôi đành khép chặt áo, bịt chặt mũ, giúp vào dưới mấy cây gỗ để chắn gió. Dù sao thì cũng tựa hơn là đi đường núi bên ngoài, lộ trình quá đỗi xà xôi. Dọc đường vất vả, vòng qua không ít chỗ quanh co. Ở đây tôi tạm không nhắc đến. Chỉ biết là tôi và tuyển béo phải vất vả như thế không chỉ một ngày Cuối cùng mới đặt chân lên được Thảo Nguyên Khắc Luân Tạ Kỳ Nếu coi bản đồ Trung Quốc như hình một con gà trống Vậy thì Thảo Nguyên này vừa khéo nằm trên gáy con gà trống ấy Nó là một bộ phận của Đại Thảo Nguyên Hun Lun Bơ Thuộc quản hạt của liên khu Hun Lun Bơ Nằm trên liên khu Hưng An, diện đích rất rộng Có cả rừng, khu chăn nuôi, khu khẩn hoang làm nông nghiệp Thảo Nguyên khắc luôn tà kỳ, bị lòng sông khô cạn của mấy con sông cổ ngăn cách, giao thông bất tiện, đất rộng người thừa. Chúng tôi đến điểm tập trung thanh niên trí thức ở khu khẩn hoang làm nông nghiệp, thuộc vùng ngoại vi, hỏi thăm địa chỉ của đinh tứ điểm. Sau đó qua rằng lên một chiếc xe lắc lắc, tiện đường đi vào Thảo Nguyên. Xe lắc lắc là loại công cụ giao thông đặc thù của Thảo Nguyên. Bánh xe rất lớn, làm bằng các loại gỗ tạp như gỗ hoa, gỗ dù, đường kính phải hơn 1m. Dần dù một đánh xe cứ phải hồ lớn Lắc lắc lắc để thúc bọn gia súc kéo xe Đây là lần đầu tiên bọn tôi đến Thảo Nguyên, Mông Cổ Ở đây rồi mới phát hiện ra nơi này Khắc rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng Cái gọi là Thảo Nguyên ấy Là cỏ lừa thà lừa thừa Cám rẽ trên các cồn cát Phân bố không đều đều Mọc thành từng đám từng đám Mùa thu cỏ đang lên Mỗi bụi cỏ đều cao phải đến ngang hồng Nhìn gần là một đám cỏ trông vừa thưa vừa rải, nhưng từ xa dõi mắt nhìn, Thảo Nguyên biến thành một biển sắc vàng xanh, liền miên bất tuyệt trải dài tít tắp. Chúng tôi lắng nghe tiếng ca thể lương của những người dân du mục mông cổ, thân thể ngổn trên chiếc xe dập dành, đung đưa theo nhịp lắc của thân xe. Thảo Nguyên mùa thu đã lạnh thấu xương, mây trời lưng lở có hoang mạc khắp, gió lạnh phả vào mặt. Trên bầu không nhạn bày từng mẩy, tiếng kêu u uẩn vang đi xa mãi. người dân địa phương ở đây nói, mấy hôm trước trên thảo nguyên bắt đầu có tuyết rồi, nhưng tuyết vẫn chưa đổ hẳn xuống. Chắc rằng mùa đông năm nay sẽ đến sớm, giống như ở trong núi chỗ bọn tôi, dân ở đây cũng phải bắt tay làm công tác chuẩn bị ứng phó với mùa đông trước. Tuy bề ó hồi xưa chưa đến vùng đồng Bắc, cảm thấy trong núi và trên thảo nguyên đều có tuyết sớm, như vậy thật hết sức khó tin, lão bảo không hiểu tại sao khí hậu lại thất thường như thế. Mùa đông đến sớm Cái khái chứng tỏ mùa xuân cũng không còn xa xôi nữa. Tôi bảo với Tiềm Tế. Người xưa nói hồ tháng 10 đã có tuyết, đất hộ chính là chỉ địa bàn của người hồ ở vùng tái ngoại. Tôi thấy chúng ta đã tiến vào đất thổ rồi đó. Bọn tôi ngồi trên xe lắc lắc, nói chuyện phiếm về trời cao đất xa, nói lung tung mãi, rồi chủ đề câu chuyện quay về chiến hữu sắp sửa trùng phùng đinh tứ điểm. Hình ảnh năm đó cô nàng thắt hai bím tóc đuôi sam Đội mũ bộ đội nhảy múa trên xe lửa, rồi dậy trò dù khách các ca các khúc cách mạng. Đất từng một độ khiến tôi và tiền béo quốc ngỡ là tiền nữ trên trời. Cảm thấy cô quả thực quá xinh đẹp, quá tài hoa. Hồi ấy phòng trần cũng có một chút ý thức về mối tình đầu rồi, nhưng cũng bởi phong khí xã hội mà không trực tiếp nói ra. Hoặc giả cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy. Rất lâu sau đó, cùng với đám tháng trôi đi, tôi mới hiểu được tình cảm ấy. Giờ đây khi sắp trùng phùng, tôi cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu hơi tăng tốc, liệu có thể khiến tình chiến hữu cách mạng thân thiết của chúng tôi tiến thêm một bước không nhỉ? Vậy thì tôi sẽ ở lại Thảo Nguyên, không thể về Đại Hưng ăn lĩnh nữa. Giai đoạn tôi bèn thực lượng với Tiễn Béo. Nhờ cậu ta hỏi hộ Đinh Tư Điểm xem, vị trí của tôi trong lòng cô ấy là như thế nào. Tiễn Béo lập tức lắc đầu. Nhất ơi là Nhất, tôi bảo cậu đừng cô mà thuần khiết như vậy có được không? Tôi vừa nãy còn đang tính nhà cậu hỏi cô ấy xem, trong lòng cô ấy tôi đầy bao nhiêu phần lượng nữa này, sao cậu lại nhờ tôi trước như thế. Tôi thầm nhủ cái thần nhãi này, không ngờ cũng có lòng dạ sâu xa như thế, liền bảo cậu ta. Tiền dư trả bố nhà cậu, bình thường tôi đối xử với cậu như thế nào? Cậu thử xả vào cái lương tâm của cậu nói xem. Đồng chí Lenin từng nói, quên đi quá khứ có nghĩa là phản bội đại nha. Tuyền béo trưng ra cái bộ mặt dày bì bì của cậu ta, đáp trả lại ngay. "Hì, thường ngày cậu đương nhiên là đối xử với tôi rất tốt rồi, cứ như là anh em ruột thịt vậy, thế nên là tôi nghĩ đến giờ khắc quan trọng ấy, cậu nhất định sẽ nghĩ cho tôi trước, có phải vậy không nhỉ? Lẽ nào không phải thế ư?" Hai bọn tôi tranh cãi một hồi lâu, rằng co mãi không gã ngủ được, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, quyết định người này lần lượt thấy người kia hỏi đinh tự điểm một lần, xem xem đứa nào có hy vọng. Vừa tư lượn chuyện này xong, cái xe lắc lắc liền dừng lại trước hai cái lều mông cổ trên thảo nguyên. Chỉ thấy đưng tự điểm mặc áo dài mông cổ, đầu trít khăn vuông, đang vắt sữa dê, nhìn cô mà suốt chút nữa tôi không nhận ra, cùng cách ăn mặc thật thay đổi quá lớn, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đấy là một cô gái người mông cổ nữa. Đình Tư Điểm cũng không ngờ tôi và Tiết Béo lại đột nhiên đến thăm mình, ngẩn người ra một lúc lâu mới định thần lại được, lão tới ôm chặt lấy chúng tôi. Xúc động nghẹn ngào không thoát được nên lời, trên hiu lâu ngày gặp lại, ai nấy đều có vô số điều muốn nói, nhưng chuyện xưa trong lòng trăm ngàn mối, lại chẳng biết nói từ đâu. Nơi này thuộc về khu cực bắc của Thả Nguyên Khắc Luân Tả Kỳ, chỉ có ba bốn hộ dân trú mục Tính cả thành niên trí thức về đây tham gia lao động sản xuất thì tổng cộng không đến 560 người. Đinh Tứ Điểm ở trong nhà một dân du mục tên là Lão Dương Bỉ. Bình thường ngoài ba người trong nhà Lão Dương Bỉ ra, cổ chẳng còn ai nói chuyện cùng cả. Đột nhiên gặp lại chiến hữu từ thuở trước, không khỏi mừng quá rơi cả nước mắt. Tôi an ủi Đinh Tứ Điểm mấy câu, rồi kể qua loa chuyện tôi và tiền béo cũng không thể vào bộ đội, rồi lên khu hưng án tham gia lao động cho công nghề. Đình tư điểm khẽ thở dài một tiếng Trời như tiếc thầy cho chúng tôi lắm Nhưng ngày sau đó cô lại phấn chấn tinh thần nói Giờ chúng ta rất tốt mà Các bạn xem cảnh sát thảo nguyên của chúng ta Có thật trắng lệ như nào Trời xanh nằm trăng Đất làm giường Các gàng trộn cơm lại càng ngon Cuộc sống trên thảo nguyên là thích hợp để gia nguyện nhất mà Các bạn đã đến rồi Thì ở lại chơi mấy ngày đi Ngày mai mình dẫn các bạn đi cưới ngựa Dần giữa mục trên thảo nguyên Cực kỳ coi trọng ngựa Tuyệt đối không để người ngoài cưỡi lên ngựa của mình. Nếu ngựa bị người khác cưỡi hoặc bị mất, đối với dân du mục đều là những điểm gở tai trời và lại ngựa ở đây không nhiều. Vì vậy tôi nghĩ mình chẳng thể nào có cơ hội cưỡi ngựa được, nên cũng không ôm mộng hão huyền ấy lắm. Không ngờ đinh tự Điểm lại cho chúng tôi biết, lão Dương Bỉ không phải là người Mông Cổ, ông ta chạy nạn ra đây từ hồi trước giải phóng, sống nửa đời người trên thảo nguyên rồi. Sau giải phóng, ông vẫn quyết định ở lại đây làm dân du mục luôn. Song chẳng mấy có trọng những điều kỵ húy trên Thảo Nguyên, quen thân rồi thì cái ngựa của ông, ông cũng không giận. Tôi biết đằng sau thái độ lạc quan của Đinh Tử Điểm, quá nửa là sự bất lực với vận mệnh, cát vàng trộn cơm ăn làm sao ngon được. Có điều tôi cũng không nên nhắc đến những chuyện mất hứng ấy. Bèn để Cố Dư Thiểu với ông lão dân du mục Dương Bỉ. Lão Dương Bỉ đã sống nửa đời trên Thảo Nguyên này, nhưng giọng què khó đổi. Vẫn còn khẩu âm Tây Bắc rất nặng Ông bảo chúng tôi đến rất đúng lúc Đêm này vừa khéo chuẩn bị giết bỏ mổ dê Để chiêu đãi khách vương xã đến Chập tối là dân du mục Và thành niên trí thức ở xung quanh đều sẽ đến Tôi và tuyển béo vừa nghe tin ấy Liên xướng đến không thể ngậm mồm lại được Dân du mục trên thảo nguyện Thật là hiếu khách quá đi mất Hồi trước mới nghe nói thôi Chứ chưa được tận mắt thấy Giờ bọn tôi phục thật rồi Chúng tôi vừa mới đến liền giết châu mổ dê ngay. Thật là ngại quá đi mất. Thế này thì khó nghĩ quá. Hướng hồ bọn tôi lại đến tay không. Sớm biết vậy thì mang một ít đặc sản làm quà. Tôi và tuyển béo đều đã nghe tiếng món dê tùng xẹo rồi. Hôm nay đành phải mặt dày mẩy dạn. Không khách sao vậy. Không hiểu ở đây mấy giờ. Họ bắt đầu ăn cơm nhỉ. Đình tư điểm đứng bên cạnh cười khốc khích nói. Hừm. <cười> Các bạn đừng coi mình là người nước ngoài Hôm nay giết dê Là vì năm nay Thảo Nguyên này Liên tiếp bị mấy lần thiên tai địch họa rồi Nhưng dân đưa mục đều quên mình bảo vệ tài sản tập thể Không để gây tổn thất nhỏ nào Trên riêng khu nói Là bọn mình là phải điển hình tinh tiến Vì Thảo Nguyên nội mông này Gần chát biên giới rồi Theo chế độ quân quản Nên quỷ quan cách mạng cấp trên Mới phái cán bộ xuống chụp ảnh Đăng bảo về điển hình ngân mẫu rồi Người ta giết dê là chiêu đại cán bộ Các bạn chẳng qua là đến đứng dịp thôi. Bằng không thì mình cũng chẳng có cách nào kiếm được thịt dê tươi mời các bạn ăn đâu. Giờ tôi mới hiểu là chuyện gì, sướng uổng cả công. Thì dắt tiệc chung phòng là để chiêu đãi người khác, lại nói khổ dù mục này là điển hình tiến tiến cây nội dịch chợ. Có điều người ta đã muốn làm điển hình, chúng tôi cũng chẳng có tư cách gì để hỏi. Dưới gầm trời này, có tôi hay không có tôi chẳng quan trọng, có bữa thịt dê ăn. Thì cũng nên biết thế nào là đủ rồi Trời còn chưa tối Mấy hộ dân giữa mục gần đấy Và các thành niên trí thức đều lực tục kéo đến Cộng thêm cả bọn tôi và lão Dương Bì Tổng cộng mới có hơn hai chục người Thành niên trí thức chiếm một nửa Tùy chúng tôi không quen những thành niên trí thức còn lại Nhưng vừa nhắc đến thân phận thành niên trí thức Thì đều là anh chị em cả Cảm giác cũng không khác anh em kết nghĩa thời xưa là mấy Vận mệnh giống nhau giữa chúng tôi không còn khoảng cách, chỉ chốc lát đã như quen thân. Thảo Nguyên buổi hoàng hôn dáng chiều rực rỡ, rõ mắt chảy dài rắc cả ngàn rặm xa. Đây là thời điểm cảnh sắc đẹp nhất trong ngày. Một bạn thanh niên trí thức đi tìm cán bộ kia mượn máy ảnh, cả bọn tụ lại chụp cùng một tấm, rồi vui vẻ đợi đến bữa cơm tối. Tôi và Đình tư điểm, giúp lão dưng bày bát con dê định thịt trong vòng quay ra. Tôi thấy hôm nay đã chơi vui hết cỡ rồi lại thấy núi non trùng trùng điệp điệp dưới ánh tà dương đỏ như máu, bèn đẩy ra ý đi xa, liền nói với lão Dương Bỉ, bề mai muốn mượn mấy con ngựa để tứ điểm dẫn chúng tôi cứ gỡ đi sâu vào thảng nguyên trời. Lão Dương Bỉ vừa nghe nói, lập tức liền biến sắc, ông bảo rằng: "Chỗ ấy không đi được, đi hết cả nguyên là Cao nguyên Hoàng thổ mông cổ rồi, cũng là khu vực nổi tiếng về các đại mạch. Chỗ trong thảo nguyên còn có một nơi gọi là động Bạch Nhãn rất nguy hiểm." Giờ đang đã phá tứ cựu, có một số chuyện vốn không dám nói, nhưng vì các cậu đều là bạn của cô Tứ Điền nên mới dám nói thẳng với các cậu đấy thôi. Bên trong động Bạch Nhãn ấy, có một con yêu long toàn thân đen kịt, dân du mục hay gia súc đến gần đấy đều bị long vương gia nuốt hết, nhất loạt đều chỉ có đi mà không có về. Nếu không phải năm nay mùa đông đến sớm, dân du mục sợ gia súc không có đủ ăn thì cũng tuyệt đối không đến đồng cỏ gần động Bạch Nhãn thế này để chăn nuôi đâu. Cậu không thừ đi mà hỏi sao? Chẳng ai dám đi sâu vào Thảo Nguyên thêm nửa bước nữa đâu, chẳng may làm kinh động đến con yêu long kia, thì sợ rằng cả Trường Trinh Thiên cũng chẳng bảo hộ nổi chúng ta mất. Thấy Lão Dương Bỉ nói như thật, tôi không khỏi lấy làm tức cười, cùng không cần phải hoang đường quá mức đến thế chứ. Trên Thảo Nguyên làm sao lại có rồng được, mà lại còn là yêu long biết ăn thịt người và da xúc nữa. Chuyện này đem đi dọa trẻ con may ra còn hiệu quả. Hồ bát nhất tôi đây mà lại tin sao? Lão Dương Bỉ thấy tôi không tin, lại kể một câu chuyện của chính ông. Mấy chục năm trước, ông đi chăn dê cho 3 ngàn, trên Thảo Nguyên đã nghe truyền thuyết về con yêu long ở phía Bắc Đại Mạc ấy rồi. Truyền thuyết cực kỳ tà dị, đến nỗi vùng Thảo Nguyên gần động Bạch Nhãn trở thành một khu vực cấm, được dần rút mục địa phương mặc nhận. Gia tộc Lạc ở phía ấy không ai dám đi tìm, bằng nào thì dù người hành ngựa cũng thấy để một đi không về hết cả. Một bẩn có một đám người từ khu Đông Bắc đến, khuôn thành một cái giường cũ kỹ, thoạt nhìn trông như cái quan tài, không hiểu là bên trong đấy đựng cái gì. Nhưng đám người này đã bắt một người anh em của lão Dương Bì, cầm súng, ép người đấy phải dẫn đường đi vào độc Bắc nhãn. Lão Dương Bì lén lén đi theo sau, định tìm cách cứu người anh em ấy ra. Nhưng theo đến gần độc Bắc nhãn thì không dám đi vào sòng nữa, đành chờ mắt ra nhìn em trai ruột của mình dân đám người ấy đi vào, từ đó trở đi không thấy trở ra nữa. Lão run bì thề thề thốt thốt, bảo rằng lần đó ông còn tận mắt trông thấy con thắc ỉu lòng sợ đến suýt nữa vãi đái cả ra quần, thực không dám tiết lại thêm bước nào nữa. Từ dạo ấy đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng, cũng luôn hận mình là đồ hèn nhát nhu nhược mà thấy em trai ruột của mình đi vào cõi chết mà không có dũng khí cứu ra. Tôi nghe ông nói rành mạch rõ ràng, nhìn nét mặt mình không phải đang bịa tác, đương nhiên cũng rất thường cho cảnh ngộ của anh em nhà ông, nhưng bạc trên đời này có dòng, làm sao mà tôi tin được. Lý Đoan tôi bèn lắc đầu nói với lão Dương Bỉ. "Cái còn dòng gì gì đấy mà bác trông thấy đó, sợ là đã hoa mắt nhìn nhầm thôi." Tôi đoán có lẽ đầy là con trăn lớn màu đen cuộn nền, còn những con trăn to như thùng nước ấy, đây thực là rất dễ tưởng lầm là dòng. Ánh mắt lão Dương Bỉ nhìn tôi bỗng trở nên nghiêm trọng. Ông chỉ tay lên bầu trời. Ánh bạn trẻ, cậu nghĩ lão Trừng nay tuổi đâu rồi, nếu trống trên lưng chó chứ không phải trên lưng ngựa chắc. Nam di mà cảnh trong cũng không phân biệt được. Có con chăn nhạo ở trên trời không? Tôi trợn mắt trông thấy con dồng, dòng, dòng thần ấy ở trên trời, ở trên trời đấy.